Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu như thế thì bạn cũng đường đi với mình Vì mình cũng đang chuẩn bị đến nhà hàng Hoàng Vũ Không phiền thì mình cho bạn quá răng tới đó Cô gái thoáng có chút do dự Nhìn Đạt với ánh mắt giò xét Đạt thấy vậy thì liệt lôi ra giấy chứng minh nhân dân Đưa trước mặt của nàng Rồi nói bằng cái giọng quả quyết Nếu nghĩ mình lừa bạn Thì bạn cứ cầm cái này nhé Trên đó còn lưu cả dấu vân tay của mình Nếu đầy sau này có chuyện gì, cảnh sát có thể truy dấu vân tay để có thể tìm được mình. Cô gái bèn nở một nụ cười gượng gạo, khuôn mặt thì ánh lên cái vẻ ngại ngùng. Đặt thấy vậy thì hồ hởi lắm, cứ như là mở cờ trong bụng vậy, định dẫn nàng ra xe thì bỗng nhiên hắn nhớ ra một chuyện quan trọng, đó là chiếc xe của mình đang bị hỏng nằm ở bên ngoài kia. Đặt hơi lo lắng, nếu bây giờ mà dẫn nàng ra mà con xe ghẻ kia Nó vẫn bị hàng thì phải làm sao đây. Nhưng mà lỡ gạ gẫm con gái nhà người ta rồi mà không làm đến nơi đến chốn thì cũng không thể được. Nhìn Đạt, cô gái nhận ra cái vẻ lúng túng của hắn nên mới liền mở lời. Có chuyện gì hả anh? Đạt nghe vậy, trong lòng thì máu sĩ gái lại nổi lên, không có nói gì, chỉ nắm lấy tay của cô gái kia mà dắt ra xe. Ấy nhưng khi Đạt vừa chạm vào bàn tay của cô ta thì theo phản ứng Hắn liền rụt tay lại về bàn tay của cô ấy lạnh như ngâm ở trong tủ đá vậy, một cơn lạnh buốt đã chạy dọc khắp cơ thể. Mất vài giây thì đạc mới hoàn hồn lại được. Lúc này thì cả hai cũng đã đi ra đến xe, đặt ngồi lên chiếc cắm chìa khóa để thử thì kỳ lạ thay, máy lại nổ một cách ngon lành, tiếng động cơ xe giòn vang, làm cho hắn thực sự là rất khó hiểu. Cô gái ngồi ở phía sau xe đã lao lên, cả hai thẳng tiến tới ngang hàng phố. Lái xe mà đạt cảm thấy phía sau cô gái như một tảng băng mò đông vậy, cứ phả ra cái thứ hơi lạnh tê tái làm cho hắn không thể nào tập trung được. Đặt định lôi thuốc gia hút cho ấm người, nhưng nghĩ lại vì sợ mất điểm trước mỹ nhân nên hắn đã lại thôi. Cả hai cái im lặng như vậy. Mãi một lúc sau, đạt mới dè dặt mở lời nói. Ờ bạn tên là gì? Ờ bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em tên là Hà, 20 tuổi, đang học khoa luật của trường đại học thành phố. Còn anh? Mình tên là Đạt, 24 tuổi. Mình đang làm bên thu âm với mix nhạc. Vậy thì anh lớn tuổi hơn em rồi đấy. Công việc của anh cũng thành đạt, hậu bối như em phải học nhiều. Được Hà khen làm cho Đạt cũng vững vàng tay lái hơn. Trong lòng thì vui phơi phới như là vừa trúng số độc đắc vậy. Nói chuyện một hồi thì chiếc xe lúc này cũng đã dừng bước trước cửa nhà hàng Hoàng Phú. Hắn nhìn dòng người đi vào tương đối là đông. Địch Bụng sẽ dắt xe vào trong nhà gửi rồi mới dẫn Hà lên trên tầng trên. Nghĩ vậy thì Đạt liền dãi xe vào trong khu nhà xe, tính quay lại phía sau nói với Hà thì hắn chợt há hốc mồm kinh ngạc, khi ở đằng sau lúc này, Hà đã biến đâu mất vậy. Đạt hoang mang nhìn ra xung quanh, quái lạ Mới dừng xe chưa đến 1 phút mà sao đã không thấy đâu rồi. Nhảy xuống giữa đường thì mình phải biết chứ nhỉ. Hắn tiến tới chỗ của một người đàn ông xem chừng đã đứng ở đây khá lâu, cất giọng hỏi. Dạ thưa bác, bác có thấy cô gái nào tầm 20 tuổi, tóc dài, mặc bộ váy đen đi từ trong này ra không ạ? Chính xác là cô ấy nhảy từ xe của cháu xuống ấy ạ. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi liền trả lời với cái vẻ quyết đoán. Ờ không. Chú để ý từ lúc mày đi vào đây đến giờ là chỉ có một mình cháu thôi, làm gì có thấy chờ ai đâu." Nghe đến đây, hắn bỗng giật mình với khuôn mặt tái nhợt đi. Ông già này nói cái quái gì vậy? Mình đi xe chở người rõ ràng, vậy mà lại nói mình không có chở ai là như thế nào chứ? Quả thực là vớ vẩn. Nghĩ vậy, đặt lên tặc lưỡi, trả tiền gửi xe rồi quay lưng đi vào bên trong, lòng thì vẫn nặng trĩu nhiều cái câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vừa bước vào Thằng Vũ đã đứng ở cửa đón hắn. Nó nhẹ cốc vào đầu Đạt một cái, miệng thì hỏi rồn rầm. Thằng Đức nó gọi cho mày từ 6 giờ. Sao bây giờ mới vác xác tới vậy? Hay cố tình để cho bọn này trang trí một mình đấy? Đạt gãi đầu cười xòa. Cũng chẳng muốn kể lại chuyện gì lạ vừa rồi cho nó nghe. Hắn chỉ gật đầu với Vũ rồi đi thẳng vào bên trong. Âm nhạc sôi động và tiếng đám bạn hò reo làm cho Đạt cũng dần dần thích nghi. Câu chuyện về cô gái kia cũng đã dần bị hắn quên đi. Ngọc nhìn đạt đang thử người suy nghĩ, thì liền chạy tới đưa một ly bia cho hắn. Anh sao vậy? Chưa tỉnh ngủ à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net